Ai nói không có, quân mặt ta thẳng nhiên nổi, từ xưa đến nay không có, không có nghĩa bây giờ không thể có. Ta đã nói rồi, trên đại này không có chuyện gì là không thể. Ánh mắt hắn chậm trải nhịn xuống thiên địa linh mạch, đang nằm phía dưới, trong ánh mắt mơ hồ lé ra một tia điên cuồng. Quynh có sao? Mai Tuyết Yên không ngờ lời nói của mình nói, thanh âm lại đến mức này, đến nỗi cách xa vàng dặm vẫn còn nghe được. Chúng ta quả thật có biện pháp, có thể trong vòng một đêm. Thực lực tấn thăng vạn dầm, nhưng có thu hoạch thì phải có mạo hiểm, phương pháp này nguy hiểm rất lớn, nhưng cái thu được cũng không kém mà. Quân mặt ta chậm rãi nói, vừa nói, vừa vút ve thiên địa linh mạch. Vật này ban đầu sinh ra vốn là trọng ruột, nhưng đến khi trở thành thiên địa linh mạch thì lại khác, nó chỉ tồn tại ở trong địa tầng trong lòng đất. Đây vốn là một dạng khác của thạch nhũ. Hắn hơi mỉm cười nói, thạch nhũ này có thể so sánh ngang với thần xăm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 Tiếp tục hấp thu linh khí gia tăng phẩm chất, thời gian dài, thì phẩm chất thu được càng cao. Nếu một giới hạn nhất định, thì sẽ hình thành một thứ gọi là kim tân ngọc dịch. Tương truyền muốn sinh ra được kim tân ngọc dịch, đòi hỏi thiên địa linh mạch phải dài ít chất 10 trường. khuôn mặt ta chứ mặc đỡ nụ cười khổ, dùng một tay còn lại đặt lên thân linh thạch, phải mai tuyết yên. Mà thiên địa linh mạch đang ở trong tay chúng ta này, lại dài đến khoảng 3-40 trường. Nàng có hiểu đây là ý nghĩa gì không? Cái gì? Mai Tuyết Yên đột nhiên khiếp sợ đến cực điểm, vội cắt ngăn lợi quân mạc tà, lại còn thở vị một tiếng nhảy dựng lên, biểu hiện hoàn toàn hợp với phong phạm thiên nhiên của nặng. cả người hướng về quân mạc tà hỏi dồn. Cái khối đá mà ta lúc nào cũng nằm lên gũ là thiên địa linh mạch, hơn nữa, bên trong còn có thân vật, kim tân ngọc dịch, thiên địa linh mạch đà. Mai Tuyết Yên mở mắt thật to, nhìn chăm chăm vào quân mạc tà ngừng hô hấp, đợi câu trả lời của hắn. Đúng, khối đá trước mặt. Chính là thiên địa linh mạch, nhưng niên kỹ của Kim Tân Ngọc Dịch này còn vừa xa, cái ta vừa nói, chỉ cần một giọt có thể khiến cho một phạm nhân chưa từng tu luyện qua huyện khí, một bước thăng đến tôn giả, thậm chí còn có thể hơn nữa. khuôn mặt ta trả lời Ma Thuyết Yên với khẩu khí hết sức bình tĩnh, nhưng mắt nói, nếu không phải vì vậy, thì nàng nghĩ làm sao, trong vãng vẹn hại tháng mà tu vị lại gia tăng nhanh như vậy, gia tăng liên tục, chưa bao giờ ngừng, liền một bậc lên đến tôn giả nhất cấp.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 Ta lại không biết quan tâm vợ của mình như vậy sao? Quân mặt ta, đảo mi mắt tiếp tục oán trách. Hiện giờ năng tu luyện thành công rồi. Việc đầu tiên là thi dễ ta, hôn hăng đá ta, lại còn đá nhiều như vậy. Quân đại thiếu gia lúc này cảm thấy vận khí của mình quả thật không tốt. Bản thân, lúc bắt đầu tu luyện, làm gì có thứ tốt như thế này? Nha đầu này, vận khí thật không tồi. Nhưng khi hắn vừa mới nói xong, lại phát hiện Mai Thước Yên cúi đầu trên chỉ một tiếng, liền mềm nhũng cả người ngã lăn xuống đất hôn bề bất tỉnh. Việc này quá thật hết sức vui mừng, đến nỗi mai tước yên không thể nào chấp nhận nổi. Không phải chứ, tại sao khả năng thích ứng lại kém như vậy? khuôn mặt Tà ngạc nhiên nói. Nhưng quân đại thiếu hắn cũng coi thường chuyện này quá mức trội, Có lẽ trên đời này chỉ có hắn chấp nhận nổi chuyện này. Đối lại là người khác thiết nghĩ bản thân có được thứ tốt như thế này không trợn mắt há hốc mồm kích động phát điên mới là lạ. Một lúc sau, mai tước yên mới từ từ tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại.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 Đừng nói chuyện! Mai Tuyết Yên trừng mắt tức giận trách mắng mộ cầu, lại lập tức trầm ngâm, chìm sâu vào niềm hạnh phúc to lớn. Đôi mắt xinh đẹp mở thật to, như đang ở trong mộng nổi. Mạc ta, để một khối thiên địa linh thạch có thể hình thành, phải mất bao nhiêu năm mà? Bao nhiêu năm sao? Tao phải tính đã. Cuốn mặt ta dơ tay linh điểm. Thông tượng thì hình thành được thạch nhũ, ước chừng khoảng vạn năm thời gian. Từ một thạch nhũ bình thường biến đổi thành Địa Tiên Nhũ chỉ sợ cần phải thời gian hơn mười mấy vạn năm cho phải ít nhất một tỷ năm sau Mới có thể hình thành nên lên mạch Dài vài chục trường Có thể sinh ra Kim Tân Ngọc Dịch Thạch nhũ trước mắt này dài chừng Bốn năm mươi trường chỉ sợ Phải cần khoảng Năm sáu tỷ năm trở lên Năm sáu tỷ năm sau, Mà tuyết yên cái miệng nhỏ nhắn Hát ra thật to lập tức cảm thấy khó thở nuôi dưỡng suốt 56 tỷ năm, đó là một thời gian rất dài à. Cái này, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nói không chừng, cũng có thể cần một khoảng thời gian lâu hơn nữa, ta cũng chỉ là đoán tượng trưng, chắc chắn sẽ có sai số, nhưng chắc hẳn, cũng không sai số quá lớn, cũng chỉ hơi kém mười mấy vạn năm mà thôi. Quân mạc ta âm thầm nói, theo thuyết pháp, mà chàng nói, chẳng phải chỉ cần, cào tra một ít bột phấn. Từ mấy thạch nhũ to lớn này, là có ngay thánh dược chữa thương. Mai Tuyết Yên vội vàng hỏi, đúng vậy, hơn nửa người bình thường, không thể nào chịu được. Thần dược này, bởi vì cho dù chỉ là một ít bộ phấn, cũng tương đương với linh vũ cao cấp nhất, đây đã là cách nói bảo thủ lắm rồi. Quân mặt ta thanh thanh thật thật gật đầu thừa nhận, làm cái mặt quỷ. Trời ạ, giờ phút này bộ dặn đoan trang chỉnh trạc của Mai Tuyết Yên thoáng chất không còn chút bốn dáng Đột nhiên một phát tấm lấy cổ áo quân mặc tạ, lay động điên cuộn, sau đó lại dùng sức đánh một quyền vào bụng quân mặc tạ, làm cho quân đại thiếu vốn không hiểu chuyện gì xảy ra, lại bị đánh bay ra ngoài. Mai đại tiểu tư cũng không vì thế mà buông ta. Tiếp tục đuổi theo, tay đắm chân đá, đánh không ngừng nghỉ, đánh một người vạm vỡ thế này đúng là thống khoái nhất. Quân đại thiếu, canh trên thì bị đánh dưới, canh trước thì bị đạp sau, quay đầu lại thì bị đá đít, miệng không ngừng kêu thảm thiết.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 Nàng nổi giận muốn đánh người, muốn phát tiết lửa giận trong lòng, để mấy tuyệt đối có thể giải thích được, nhưng hiện giờ đang cao hứng đến cực điểm mà cũng cần phải đánh người sau, biểu lộ vui sướng trong lòng a Chuyện này không thể nào có thể tưởng tượng ra được a Quân đại thiếu chi trắng khuôn mặt và hai mắt của mình, bảo vệ, kính đáo, nhưng khóc không tra nước mắt, một chỗ là để đạp mặt người khác, một chỗ là dùng nhìn ngắm người mình yêu thương, từ hai chỗ này ra, chỗ nào cũng có thể đánh. Tuy nàng cao hứng, đánh nắm tiếp đi. Cuối cùng, cảm giác hưng phấn trong lòng Mai Tuyết Yên cũng từ từ bình ổn lại, tần suất động thủ cũng dần dần chậm lại rồi dừng tay lại. Lại còn ngượng ngùng nói: "A, Mạt ta, cái đó không sao chứ?" Toàn Thân không có chỗ nào không đầu, nhưng quân Đại thiếu vẫn cố nén xúc động không phát ra tiếng khóc lửng. Bỏ tay xuống, lộ ra khuôn mặt trông như nửa đầu heo, khóc lóc nói: "Tỷ tỷ, nàng xem bộ dạng của ta thế này, Câu giống như không có chuyện gì không? Nhìn cũng không giống có chuyện gì, ít nhất còn có thể mở miệng nói chuyện. Mai tuyết yên hưng phấn lại, mau lấy thêm cái kia cho ta một chút, cái đồ chơi. Kim tân ngập dịch kia, không hiểu thật quá kinh người. Không, ta mà đưa trà, vạn nhất nàng lại đánh người à. Ta cam đoan không đánh người. Ta không tin. Vậy làm sao, Quynh mới có thể tin tưởng ta đây? Trừ khi khuê này, nàng động phận với ta. Quynh quynh,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 Quynh có phải đang tính toán bắt nó mở ra hay không? Sau này chúng ta uống cái kim tân ngọc dịch kia, mượn vật này, tăng cường thực lực để ứng phó với cục diện tồi tệ trước mắt. Không sai, ta đúng là đang có ý định này, chỉ là trong lòng còn có chút do dự. Quân mang ta xoa mặt chỗ thăm tím đỏ khi bị đánh nhanh chóng biến mất. Do dự cái gì? Chẳng lẽ muốn phí của trời cho à? Mai Tuyết Yên nói, nếu để lãng phí thần vật đến bực đậy, đúng thực là tội nhân thiên cổ. Không phải chuyện đó, tứ tốt chính là để sử dụng, cho dù lãng phí hết toàn bộ, cũng đã có sao, nhưng ta hiện tại vẫn chưa thể xác định, lấy đạo hạnh của hai người chúng ta hiện giờ. tu việc, có thể hay không? Chiều đơn được. dược được của một giọt kim tân ngập dịch kia, thứ đồ chơi này dù sao cũng đã tích tụ hơn vài tỷ năm tinh hoa của tiên địa. Khuôn mặt ta nhíu mày nổi. Hơn nữa, kim tân ngập dịch này, tuy là nói có thể trực tiếp sử dụng, căn bản không cần phải thông qua luyện đàn.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 Nếu cứ để mặc kệ như vậy, chỉ sợ tất cả sẽ tan biến mất trong không khí, đây chính là hủy diệt thiên vật A. Trước mắt điều này mới chính là vấn đề nghiêm trọng nhất. Cho vào mấy bình ngọc được không? Mai Tuyết Yên liếc mắt, tích cực suy nghĩ, bày mưu tính kể. Nếu có thể, ta còn phải lo cái gì nữa? khuôn mặt ta cười khổ một tiếng nổi. Ngay cả sử dụng thiên đinh ngọc làm bệnh cũng không thể chứa nổi kim tân ngọc dịch. Đừng xem nó vững chắc, nhưng chỉ cần qua vài khắc liên tăng biến mất, tất cả đều hóa khí. vậy hay là để yên nó như thế đi chờ sau khi chúng ta có phương pháp để xử lý ổn thỏa rồi mới sử dụng Mai Tiết Yên tuy rằng rất muốn thực lực bản thân tăng lên nhưng nếu là vì muốn lấy một giọt dịch ra phục dụng để mất đi ngàn giọt còn lại Mai Tiết Yên cảm giác mình cho dù có tăng lên được đến bậc thánh hoạn cũng sẽ đau lòng chết mất thật ra cũng không phải hoàn toàn không có cách nào chỉ là ta không nắm chắc 10 phần mà thôi Phương pháp quân mạc tà nghĩ đến chính là lợi dụng hỗn độn hỏa, chỉ cần trong nháy mắt mở ra linh thành, dùng hỗn độn hỏa bao bọc lấy, kim tân ngọc dịch bên trong, cho dù có phải tổn thức một ít kim tân ngọc dịch nhưng chỉ cần có thể tiếp tục bảo tồn, cũng đáng giả. Nhưng vấn đề hiện tại chính là, hỗn độn hỏa có vẻ như cường hẳn hơn một chút, không biết có đốt cháy hết kim tân ngọc dịch hay không, còn nữa niêm phong cũng chỉ là một suy nghĩ mà thôi ai có thể cam đoan chắc chắn sẽ thành công.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 và cha quang mang chói cả mắt, thân kiếm Kim Hoàng Chi huyết thanh kiếm này hiện tại có thể hoàn toàn xứng đáng gọi là thượng binh, thậm chí ở phương diện khác trong truyện thuyết tiên giới cũng khó có thứ nào tốt hơn. Quân mặc tà vốn dùng sắc thượng tạo thành thân kiếm, sau đó là lấy tinh hoa của ngũ kim loại, hóa lại lần thứ hai, sử dụng hết cả ngàn cân hoàng kim, cuối cùng dung hợp thêm mấy trăm chui thần binh độc đáo của U Hạng Nhận, có thể nói chui kiếm này Căn bản chính là được đút ra từ vô số tinh hoa, kiềm thiết, địa cầu huyện huyện cụ ưu, từ ba thế giới đó. Dung hợp thành, thanh thần kiếm này. Hiện tại, nhìn một thanh kiếm này, hoặc nhìn tổng thể như một trường kiếm nhỏ bình thường, nhưng trọng lượng không dưới 500 cân, người bình thường khó có thể dịch chuyển được nó, chẳng qua chui kiếm này hiện nay, cũng đã gần như sinh ra, linh tính, hơn nữa, lúc sau.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 tra một tiếng, phía trên linh mạch quả nhiên xuất hiện một khối ngắn cỡ một bàn tay. phù một tiếng mới hạ xuống, đây quả nhiên là một bộ phận tối ngoài. cho dù thô bạo cắt xuống cũng không sợ sẽ tổn thương đến kim tân ngọc dịch ở bên trong, cho nên quân mặc tà hoàn toàn không có chút lo lắng. quân mặc tà một là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. vung tay lên, tác động chỉ được ngũ hành chi lực, linh khí Hồng quân tháp phía trên hắn trong giấy mắt ngưng chủ hình thành một dòng nước từ chiếc không trung chảy xuống. trong thời quân mặt tà là dùng viêm hoàng chi quyết nhẹ nhàng đào tra một cái lỗ nhỏ ngay tại vị trí dòng nước chảy xuống. dòng nước hình thành từ linh khí không ngừng chảy ra. may sao vừa đủ. phải biết rằng đoạn chơi xuống chỉ dài bằng một bàn tay. nhưng mặt ngang là đến chừng ba chừng mà cái lỗ nhỏ kia cũng sâu chừng vài thước. vừa đủ để quân mặt tà làm thí nghiệm. mai tuyết yên chừng mắt trông thấy. Đã thấy quân mạc tà dứt khoát vung kiếm lệnh, lạnh lùng quát một tiếng. Hỗn độn hỏa, hiện. liền sau đó, đầu ngón tay của quân mạc tà, một chùm lửa đen tuyện bay ra, không chút tiếng động, nhẹ nhàng nhảy lên. Quân mạc tà hít sâu một hơi, mạnh mẽ dùng lực, thúc giục hỗn độn hỏa, nhất thời anh một tiếng, ngọn lửa cao đến mấy trường, bùng cháy dữ dội Sau đó, quân mạc tà, đem ngọn. Hỗn độn hỏa màu đen, khí thế sấm sét không kịp bưng tài, phóng đến các ngăn trên mặt. Mạch vết cắt của linh mạch trong giấy mắt hòa tan đi mất, đều hóa thành một mảnh chất lỏng, sáng trong. Từ từ chạy xuống, chạm rãi rốt vào trong cái động khẩu nho nhỏ. Cuốn mặt ta thở dài một hơi nhẹ nhẫm, tâm niệm vừa đồng. Ngon hỗn đồn độn hỏa trên ngón tay lần thứ hai biển mất, vươn tay, lau mộ hôi lạnh trên trắng. Cuốn mặt ta làm sao có thể? Không khẩn trừ. Nếu là lần thí nghiệm này thành công, như vậy Kim Tân Ngọc Dịch hiển nhiên trở thành bạo bối của hắn. Bất luận lúc nào muốn dùng, chỉ cần từ đây, trích ra một hai giọt là được. Sau đó, dùng phương pháp cũ. Như vậy, mọi việc đều liền ổn thỏa. Nhưng nếu lần thí nghiệm này thất bại, kế hoạch lúc này phải tạm thời xử lý, thêm chút chắc trở. Mắt thấy, khối linh mạch đã vơi đi một đửa, quân mặt ta hít sau một hơi. Lại một đạo kiếm quan sáng như tuyết xuất hiện. Chán trời, kiếm hạ, đá mở, Linh mạch tách ra, làm hai đoạn. Thiên địa linh khí màu bạc, Chảy ra liền hóa thành chất động trầm suốt, Một giọt tiếp một giọt, Tích tắt chảy ra, Sau đó nháy mắt liền hóa thành, Linh khí mờ mờ ảo ảo, phiêu tán trong không trùng. Thành công rồi! vương mặt ta liền hít thở sau mấy hơi, Hai mắt tỏa sáng. Thành công à! Mai tuyết yên tự hồ vẫn chưa thể tin được,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 Lên khí nồng đậm hơn bên ngoài cấp nghìn đần. Thiên địa linh mạch đem cất vào đây, tốc độ phát triển lại càng nhanh hơn, số lượng kim tân ngọc dịch cũng vì thế càng ngày càng nhiều. Với số lượng này, dư sức cho con cháu của quân gia chúng ta sử dụng. Đến thiên thu vạn phế chỉ cần tu vi đạt đến trình độ tương đối, sử dụng một giọt kim tân ngọc dịch này, thực lực liền tăng lên nhanh chóng, tăng lên mật thánh hoạn, thậm chí còn có thể cao hơn. Đúng, chỉ cần, huynh vẫn còn sống quân gia sẽ vĩnh viễn huy hoàng, chân chính thiên thu và tuế. Mai Tuyết Im đưa mắt nhìn mông lung, nhưng lại đưa ra một vấn đề sâu sắc. Quan trọng là, quân thật sự có thể không? Ngoại trừ quân, quân gia còn ai có thể sử dụng chui kiếm này để khai mở thiên địa linh mạch? Ai có năng lực điều khiển hỗn độn hỏa? Còn thêm một thiếu sắc đáng tiếc hơn. Cho dù có người hồi đủ cả hai điều kiện trên, nhưng bọn hắn có thể có được hồng quân tháp này sao? Quân mặt ta giật mình,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 Hắn chưa từng tin tưởng trên thế giới này, có cái quỷ quái gì, gọi là thần tiên, cái gì là trường sanh bất lão, nhưng từ sau khi kiếm được hậu quân tháp, hắn đã tin. Sự thật là ngay trước mắt làm sao có thể không tin. Đến khi mình đạt được trình độ có thể dung nạp được lực lượng của cả ba thế giới làm một, chắc chắn là mình phải trời đi. Tin rằng, cụ ưu đệ nhất thiếu ngày đó chơi khỏi thế giới này, hiển nhiên là vì nguyên do này, cũng bởi vì...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 thì cứ dùng đào cạo xuống một ít bột, rồi hòa với nước sôi lên. Một khối huyển ngọc êm dịu này, cũng chính tương đương với tiên nhũ tốt nhất trong thiên địa. Mai Tuyết Yên ừ một tiếng, nhẹ nhàng nhận lấy khối ngọc nhỏ bé này, rồi lại cẩn thận bỏ vào trong lòng. Khuôn mặt ta xem bộ dáng thận trọng như vậy, không khỏi cảm thấy cực kỳ buồn cười. Cũng không cần quan trọng đến vậy, cái chỉ là kế sách tạm thời thôi, cũng chưa chắc sẽ xảy ra. Cho dù hai chúng ta có một ngày không ở cùng một chỗ, nàng cũng chưa chắc sẽ bị thương đâu. Trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, chắc chắn sẽ có người bị thương. Trên thế giới này, sự sinh tồn là điều chúng ta không thể khống chế được. Cho đến bây giờ, đây vẫn là tồn tại nguy hiểm nhất. Mỗi ngày lăn lộn ở bờ sinh tử, làm sao có chuyện không thể bị thương tổn. Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cảm xúc có hơi buông lỏng một chút, miễn cưỡng nở nụ cười. Đó là quy luật của nhân loại quinh. Và đó cũng là quy luật của hiện thú chúng ta, chúng ta không thể nào thoát khỏi. Đúng mà, việc đời chính là như thế. Khuôn mặt ta cũng tràn đầy cảm xúc nổi. Nhân loại, đúng là một giống loại kỳ quái, nhân loại trên thế gian này, trước đây vẫn luôn chỉ tuân theo một quy luật. Vật cạch thiên trạch, quy luật sinh tồn chính là cả lớn đúa cả bé, tuy chẳng hết sức tàn nhẫn nhưng cũng là công bằng nhất.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 Hoặc là gọi, tranh giành quyền đời bình đẳng, rốt cuộc là vì cái gì? Có chút ý nghĩa gì sao? Cuối cùng mọi thứ lại lần nữa trở về luật trường ngày xưa. Mai Tuyết Yên nở nụ cười. Không thể tưởng tượng được, huynh vẫn có nhiều cảm xúc như vậy. Cảm xúc chưa chắc là có, nhưng suy nghĩ hẳn là có, thật sự không giải thích được. Đáng tiếc, có vẻ như không ai có thể giải đáp nghi vấn này của ta. khuôn mặt ta cười khổ một tiếng nói, nghĩ tới việc này, ta thật cảm thấy cuộc sống trên đời này. Giống như một kẻ phá hoại, loại công bằng, ai cũng mở ước, khó mà có được. Nhưng đến khi có là vứt bỏ. Nàng nói có buồn cười không? Không buồn cười, một chút cũng không. Mai Tuyết Yên cười ha ha nói, Kỳ thực trên thế gian này chưa bao giờ có cái gọi là công bằng. Trước đây, từng có một vị đại hiện đã nói qua, Hoàng tử Phạm Pháp, cũng xứ tội như thứ dân. Nhưng câu nói đấy, cũng chưa từng hoàn toàn rõ ràng cái gọi là Pháp.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 Cũng có thể nói là, cũng chích bọn họ không tự nhận đặc quyền của mình. Đến tận sức khẳng định, mình luôn tuân thủ pháp luật, nếu tự nhận, chẳng phải là quá vô sĩ hay sao? Nói rất hay, nhưng loại quả nhiên vì có xa huyện thú, thậm chí sau với huyện thú còn kém xa, bọn hắn hoàn toàn không hùng viên chất phát như huyện thú, nếu có đi chăng nữa, cũng nhiều nhất cũng chỉ là những suy nghĩ trong đầu, quan tư tưởng hành động là thập phần xấu xà. Quân mặt ta cười to sảng khoái nói, Quy luật à? Hờ! <cười> Có quy luật, tất có phá, sớm hay muộn, cũng sẽ có một ngày, ta sẽ sáng lập ra một quy luật riêng của quân mạc tạ ta. Quy luật của ta đặt trà, quý sẽ không bị ước thúc như quy luật này. Nếu như huynh có khả năng đặt ra quy luật như lời huynh nói, ta thật khó có thể tưởng tượng được thế giới này sẽ bị huynh đảo lộn đến mức độ nào. Mai Thước Yên cười khổ một tiếng nói, đừng nói những chuyện viễn vong như thế, hy vọng xa vời lắm, trước mắt phải ứng phó cho xong cửa ải này đã.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 Ta còn có rất nhiều biện pháp. Quân mặt ta hư một tiếng. Quân muốn trực tiếp đô sát toàn bộ dị tộc. mà trước Yên ánh mắt tỏa sáng hỏi. Đương nhiên. Cái loại bỏ đi như vậy. Nếu không tiêu diệt, chẳng lẽ là tiếp tục lưu lại bọn hắn sao? Nàng không muốn sao? Quân mặt ta buồn bật nói, Ta tại sao lại có thể không muốn? Nếu có thể diệt đi toàn bộ dị tộc nhân hèn hạ này, còn gì có thể nữa? Quân đã tin tưởng nắm chấp phận thắng, lại còn quyết tâm như vậy.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 nhưng tiềm lực hiện tại mình vừa nói cũng không phải hoàn toàn chỉ là mạnh điện. Bọn di tộc hèn hạ cũng là người mà bản thân hãn ghét, thậm chí so với đám người tâm đại thánh địa còn cảm thấy đáng ghét hơn. Cho dù cái giết sạch bọn chúng cũng không sao cả. Quyết yên, nàng chuẩn bị xong chưa hả? Quân mặt tà nhất thanh viêm hoàng chi quyết lên, trên thân kiếm hàng quang mơ hồ đã bắt đầu phát tán. Chuẩn bị xong rồi. Mai thước yên thận trọng gật đầu, trong mắt phát ra tinh quang.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 Quân Mạc Tà gào to một tiếng bắt đầu điều khiển phanh kiếm. Một kiếm này quân Mạc Tà cũng đã vận dụng toàn bộ công lực của bản thân mình, tất cả đều ngưng chú lên trên thần kiếm, tiếp đó trường kiếm ở mầm chén xuống, mơ hồ có một loại khí thế làm trao đảo thiên hạ. Kiếm hạ! Ngay với chén, từng do chất lỏng màu tím, sáng, chăm trải chảy ra. Không gian trong hậu quân tháp tức thời tràn ngập bộ cổ mùi thơm lạ lùng, hai người cũng chỉ vừa mới ngửi. Liền cảm thấy các người vui vẻ thoải mái thư thái đến cực điểm. Ngày trong nhế mắt Kim Tân Ngục Dịch chạy ra, thân hình Mai Thuốc Yên bỗng hóa thành, một đào thiểm điện nhanh chóng lướt qua, không ngừng chạy chúng ra ngoài, trong miệng làm bẩm. Thành công! Lời nói còn chưa dứt, một con lửa màu đen đã nhanh chóng phụ kính linh mạch. Trong quá trình hoàn toàn không phát ra một tiếng động, chủ thể thiên địa linh mạch nguyên bản vô cùng cứng trắng là nhanh chóng hạ tàn, chạy xuống. May mắn thế nào toàn bộ đều chảy vào tiểu động ban này. Quân mặt tà khẽ cười một tiếng, mãn nguyện, chưa kiếm nháy mắt đã vào võ, lại lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Linh khí bên trong hồng quân tháp nháy mắt đột nhiên nộng đậm lên trước nhiều. Rồi hai người họ, tuy rằng phối hợp trước ăn ý, nhưng vẫn không tránh khỏi có hai giọt Kim tân ngọc dịch, trong thiên địa, linh mạch rơi xuống trên mặt đất, nháy mắt hóa thành nguồn linh khí khổng lồ tràn ngập trong hồng quân tháp.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 Quả nhiên là kinh người, thật sự là khổng lồ mà. Quân Mạc Tà hét lớn một tiếng, chúng ta bốn trưởng đối nhậu, trái trước phải sau, huyền lục tuần hoàng, xin sôi không ngừng, âm dương bổ khuét, tự thành tiên địa. Nói xong, liền phi thân đến trước mặt Mai Tuyết Yên, khoanh chân ngồi xuống, còn Mai Tuyết Yên sau khi... Dược lực của Kim Tân Ngọc Dịch lan tỏa toàn thân, đang bàn hoàng vô ghế, miễn tưởng hiểu được ý tứ của quân Mạc Tà, liền dùng một tia linh khí cuối cùng. Chìa hai tay của mình ra, chạm vào hai tay của quân Mạc Tà, hai người đồng thời, khu động huyền lực. Linh lực cơ hội đầu tiên dung hòa thành một khối, hình thành một vòng đại tuần hoàng quanh thân thể hai người. Vòng tuần hoàng này lập đi lập lại, bắt đầu di chuyển, từ tay trái của quân Mạc Tà tiến vào tay phải của Mai tuyết Yên. Linh lực trong người Mai Thuyết Yên cũng tự lòng bằng tay trái của nạn vận chuyển sang lòng tay phải của quân Mạc Tà. Trời sau đó đăng điểm của hai người đồng thời oanh một tiếng, một tiếng nổ mạnh từ hồi như xảy ra một vụ nổ dưới đáy lòng, cũng tự như nổ trong ốc, hai giọt kim tân ngọc dịch công dụng trước cuộc cũng phát huy toàn bộ, lập tức tự trong cơ thể hai người bào phát ra ngoài. khó có thể tưởng tượng được một lượng linh lực cực lớn như thế, tự như sóng thận bất ngờ xuất hiện từ trong đăng điện không kiên nể gì bào phát ra ngoài, cơ thể hai người cơ hội chỉ trong chốc lát đã đạt đến cực hạn, linh lực tràn đầy cơ hội từ lúc đều có thể phá hủy cơ thể mà ra. đây cũng chỉ. Là mới bắt đầu thôi, nhưng cũng chỉ vừa mới bắt đầu, mà cả hai người đều đã chơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Chỉ còn bốn bàn tay của hai người vẫn giữ nguyên như cũ, linh lực giống như nước sống trường gian. Sống sau cao hơn sống trước tràn vào kinh mạch, sau đó tràn vào thân thể hai người. Sau đó di chuyển qua sông trưởng. Từ người này chuyển qua người kia, do đó linh khí càng trở nên dữ dội, chuyển đi nhận về, cứ luôn phiền như thế. Hai người trước bắt sớm đã mất đi ý thức tự chủ. Linh lực cuộn cuộn trong cơ thể chính là do bản năng từ chuyển động, nhưng sự chuyển động vô ý đẩy lại càng khiến cho linh khí bạo phát mảnh liệt hơn. Da của hai người sớm đã bị nguồn linh lực khổng lồ này đập vào, trông như sắp nứt toát ra, da thịt càng lúc càng trướng lên, gần như là trong suốt. Ngay cả mạch máu cũng chậm trải dạng nở, từ màu xanh đen và dần chuyển thành đỏ tươi. Gân mạch cũng hiện rõ lên già. Mặt ngoài da thịt có dấu hiệu tách toát, cơ máu tinh tế chăm rãi chạy ra. Sự phát hiện này cũng cho thấy, dược lực của vài giọt Kim Tân Ngọc Dịch này, hai người căn bản không có khả năng hấp tụ hết được, thậm chí còn vượt xa giới hạn của hai người. Tình huống hiện tại không thể nghi ngờ là dị thượng nguy hiểm. Chỉ cần một trong hai người có một người không chịu nổi cỗ linh lực mạnh mẽ này thì đồng thời người còn lại cũng ngay lập tức, bạo liệt mà chết, tăng thành cho bụi, mà hiện tại hai người, bốn bàn tay đã hình thành một vòng xoay chân khí tuần hoàng. Linh khí mạnh mẽ lưu động với tốc độ cao trong đó cũng không thể nào tách trời được. Đây quả là thời khắc cực kỳ nguy hiểm, ngàn cân trao sợi tóc. Mà đúng lúc này, Hồng quân tháp đột nhiên phát tra hạo quan trực trở, thất thải quang mang, tràn trở quang mang, chiếu xạ mà ra. Sau đó một cổ lực lượng mạnh mẽ phong cách cổ xưa từ từ tràn ra, báo bọc toàn thân hai người, bảo vệ hai người bọn họ. Dường như, có chút gì đó không tình nguyện. Đây, chính là tâm nhãn của quân Mạc Tạ, hắn đã sớm nghĩ đến việc này. Nếu hai người đã không chịu nổi, sắp đến thời khắc bạo phát mà chết, thế thì học quân tháp hiện diện sẽ bảo vệ cho chủ, mà cũng không chỉ bảo vệ chuyên bản thân mình, nhất định cũng sẽ không để cho Mai Tuyết Yên phải chết. Cho nên, khi hắn vừa mới cúi xuống, trong giấy mắt liền cảm thấy không ổn, liền ngay lập tức liên thể xong tu cùng Mai Tuyết Yên đem linh lực của hai người hợp lại thành một thể hoàn chỉnh. Cứ như vậy, nếu học quân tháp muốn cứu mình, nhất định phải cứu luôn cả Mai Tuyết Yên.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 Nhà đầu kia chắc chắn sẽ không cho phép mình mạo hiểm, mà nàng lại không trỏ, mình nắm chắc bao nhiêu phận. Chỉ có thể trước tiên làm xâm xuôi việc này, về sau thành công thì còn gì để trách. Thời gian lặng lẽ trôi qua, từ lúc cả nhà trần gia bị diệt cũng đã được tròn 7 ngày. Cúc Hoa Thành vẫn yên bình, không sống, không gió, vẫn là cánh tượng phụng hoa như cũ, cũng không phải hoàn toàn không có ai chú ý tới. Từng là... Trần Gia ngang ngược không ai sánh nổi, không hiểu tại sao trong khoảng thời gian này là hoàn toàn mai danh ẩn tích. Không còn phong ba nữa, nhưng khẳng định không ai có thể ngờ được, cái nhà Trần Gia ở Cúc Hoa Thạnh đã hùm lìa khỏi xác Hiện giờ, nhà cửa của Trần Gia đã sớm bị đám ngựa triển bộ bạch chiếm cử, một nơi trú ngụ yên tĩnh, cực kỳ thoải mái. Những người này mấy trăm năm nay đều sát phạt qua ngày. Đối với việc giết chết vài người, miễn là vì tương lai tâm đại thánh địa cũng chẳng khác nào là vì tương lai của nhân loại sâu đ Vì tương lai của huyền huyền đại lục, hết tẩy, điều này chính là nghĩa, là quang minh lỗi lạc. Giết vài người thì tính là cái gì, hướng chỉ chỉ là những gia tập phụ thuộc, giết thì giết thôi. Còn việc sau khi giết người, vẫn còn ở lại địa phương của người chết, thì làm rất nhiều lần, mãi cũng thành thói quen. Nếu nói có việc không thoải mái, đó chính là không có nô bọc để có thể tùy ý sai bảo. Chuyện gì cũng phải tự mình đồng thủ, nhưng đối với những người đã thành cao nhân lãnh đợi như bọn hắn mà nói, cho dù có cuộc sống xa hoa cũng không có chút lừa luyện, dĩ nhiên cũng không phải tất cả mọi người được cảm thấy thoải mái. Còn có một người vẫn đang chịu sự tra tấn trong thời gian này, người ngoài lệ duy nhất ở đây chính là Kiều Ảnh. Vì tuệ nhãn lao sắc đại nhân này tuy trạc huyền công thăm hậu nhưng thực lực kinh người, nhưng trong 7 ngày này cả người cũng gậy đi.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 thì thấy oan hộn cả nhà trần gia cao thấp, đều ở đây khóc lóc chỉ trích độ máu chê lệ. Mỗi đêm, có vô số u linh chạy đến trần gia tìm người trong thánh địa mà khiển trách. Nhất là trong phòng của triển mộ bập nhiều đến nỗi đã chật kính hết chỗ. Nhưng mà, cụ nhân bọn hắn thật sự quá cường đại. Khi làm người, bọn hắn đã vô phương phản kháng. Hiện giờ đã thành quỷ, cũng không thể làm gì. cương dạ thánh góc có huyền lực cường hẳn, huyền dương lực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 nhưng triển mù bạch lai lòng già độc ác chiếc sạch toàn bộ, chảm thảo trừ cằn. Cho nên trong đoạn thời gian này, Kiều Ảnh không chỉ nói qua một lần phải chế phục triển mù bạch, nghiêm khắc trừng trị, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền. Dùng việc này để cảnh tỉnh những người tam đại thánh địa, không thể làm những việc thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Nhưng hai vị thú hộ cùng đi với nàng lại không chịu đồng ý. Dù nói thế nào triển mù bạch cũng là cường giả cấp bậc thánh hoạn của Tam Đại Thánh Địa lại còn là Đại Công Tượng Hộ Vệ Quốc của huyền huyền đại lục có vị trí quan trọng trong đoạt thiên chi chuyển Nếu như vì vài mạng người, thế tục mà phải đền mạng, thiên hạ này còn đạo lý nữa hay sao? Đề nghị này quả thật hết sức buồn cười. Kiều ảnh trong cơn tức giận, tức thời rơi khỏi trận gia, một mình trở về khách điểm. Thật lòng mà nói trong khoảng thời gian này, người của Tam Đại Thánh Địa trải qua một ngày dài bằng một năm.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 Hắn không có cách nào khác chỉ có thể ẩn nắp ở đây tiếp tục đợi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tin tức lục tụ truyền đến. Phía trước đã xác định được mục tiêu để xuống tay, trừ bỏ những người ở đây tất cả đều ám sát thành công. trong phương Thế gia chính là một gia tộc chuyên ám sát, sớm đã tự phản hội tình hình về đông phương Thế gia đến cả các thành viên trong đội tàng thiên về hộm của quân Mạc Tạ, cũng cùng với các đại sát thủ kia chia thành từng tớp nhỏ lục tụ đánh vào khu vực trăm dặm, quanh Cúc Hoa Thành đông Phương Vấn Tình thậm chí còn biết những người này hiện tại đều đã ở bên trong Cúc Hoa Thành, nhưng cụ thể ở chỗ nào lại hoàn toàn không biết. bất quá, vị chủ nhân Phương Đại Gia cũng cảm thấy được việc này thật sự quá thần kỳ. Cúc Hoa Thành này tuy rằng không phải địa bàn của mình, nhưng tin tức tình báo lại cực kỳ nhạy bén, tiếp đến những người này, từ bốn phương tám hướng tiến vào, liền giống như giọt nước chảy về biển, nháy mắt vô ảnh vô tung, biến mất.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 Lại càng muốn hỏi, sốt cuộc, mấy ngày nay tên tiểu tử đó đang làm cái gì? Thiệt là cấp chết lão tử ta. Trước mắt không chỉ có chủ nhân, phương đại gia sốt ruột một người nữa, cũng có ý tứ sốt trượt, chính là cụ U Thập Tử Thiểu. Vì đại nhân điên này, mỗi ngày đều ngóng cổ lên chợ. Thương thế của ta cũng đã khôi phục nhiều, thực lực cũng đã đạt đến ngang với lúc phá vỡ phong ẩn ở, ở thiên phạm. Hoàn toàn có đủ khả năng để ứng phó với chiến cuộc, nhưng tại sao vì gia kia cũng không có nửa điểm tỉnh tức đây. Người thật ra có thể tiếp tục làm được hay không? Người thật vất vả mới đánh vỡ được liên minh của bọn họ, nhưng mà danh ẩn tích. Trong thời khắc quan trọng này, người rất cuộc sợ cái gì? Không phải phía sau còn có ta sao? Thật ra, làm cho người ta đau đầu, nguyên bản muốn chờ tên tiểu tử này đánh cho tam đại thánh địa một kích. Đó đối với mình là một cơ hội cực tốt, nhưng tình hình bây giờ chỉ có thể thở dài một tiếng.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 Quan trọng hơn là, những người này đến đây trên nhìn nghĩa, là vì Trần Khánh Thiên kìa, nhưng hiện giờ Trần Khánh Thiên đã chết, bọn hắn có hay cộng vị thế mà bỏ cuộc? Không đầu, nhất định là không. Triển Mô Bạch nói. Chuyện tình mấy ngày qua, cũng làm cho vị Thánh Hoàng Tiên Phong Đạo Cốt băng mũi hiền là này có chút thay đổi. Khuôn mặt cơ hội bao phủ một tia lệ khí. Bọn hắn nếu đã làm nên hành động lớn như vậy, hơn nữa còn trắng trợn tiến vào thành, chắc chắn sẽ không như vậy mà rời đi. Những người này...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 Ảnh hưởng nào, lại càng không thể nào xuất hiện ra trường hợp ngoại ý muốn. Chúng ta bây giờ chỉ cần ngồi chờ đại chiến mà thôi. Sau khi qua trận chiến này, lại tiếp tục kiên nhẫn, đợi đến đoạt thiên chi chiến. Tất cả cũng giống nhau cả thôi, yên lặng chờ đợi, còn không bằng. So với hiện tại, ếch ra, cũng có việc để làm, còn không phải chịu khổ trong hang ổ, ở trên chân núi. Trưởng bộ bạch cùng hải vô nhai đồng thời nở nụ cười đúng lúc này đột nhiên một tiếng hét thê lương đến cực điểm vang lên xé toàn bầu không khí tĩnh lặng trong đêm tối. tại một nơi yên tĩnh vô tận như thế này, một tiếng hét thê lương đến cực điểm vang lên giống như một tia chớp xuất hiện giữa bầu trời đêm tối, làm cho người ta lòng tóc cả cười dựng đứng. tiếng kêu thảm thiết này chính là loại đau đớn tuyệt vọng, càng làm cho lòng người trung lên. tất cả mọi người đều lạnh cả sống lưng. chuyện gì đã xảy ra? hơn nữa. Cho dù đây là tiếng kêu thảm thiết của một người sắp chết phát ra lời cuối cùng, nhưng âm thanh này cho thấy rõ ràng, đây là một vị cao thủ, hơn nữa còn là một vị cao thủ đương thời. Bởi vì tiếng hát thảm thiết này, các tòa cúc, hoa thành đều có thể nghe thấy rõ ràng, công lực thăm hậu như vậy, kẻ này có thể là cường giả đặt đến cấp bậc thánh cấp. Nhưng tiếng kêu này, một khi đã phát ra, bất kể là con gà hay một vị thánh giả, chắc chắn không có cơ hội có thể sống sót. Ba vị thánh hoàng chuyển mộ bạch đồng loạt đứng lên, đưa mắt nhìn nhau, vé mắt thần trọng. Đó là âm thanh của Hạ Đông Đình. Hải vô nhai đưa ra câu trả lời chắc chắn, cơ mặt giật giật, đồng tử mở to, bắn ra hai đạo hàng hoàng, hiển nhiên phẫn nộ trong lòng đã lên đến cực hàng. Hạ Đông Đình là cao thủ thánh giả của Mộng huyện Huyết Hải, một thân huyện công xuất thần nhập hóa, vậy mà bây giờ là phát ra tiếng kêu thảm thiết này. Đi, nhanh lên! Cả người trưởng một bạch vút một tiếng đã biến mất khỏi thư vọng, ngay lập tức hải vô nhai và hạ chi thu cũng biến mất không thấy bỗng dãn. Trong thư vọng, nến đỏ vẫn lặng lặng cháy, ngọn lửa ổn định, ba người nhanh chóng rời đi, ngọn lửa kia thậm chí một chút cũng không lay động. Sau một băng khuyết tinh cực độ, tiếng kêu thảm thiết vàng lên, vén lên bức măng giết hại cực kỳ tàn ác. Ba người, nhanh như gió, cứu hộ trong giấy mắt để đến địa điểm xảy ra sự cũ. Phía ngoài... Gần như toàn bộ cao thủ của Tam Đại Thánh Địa tập trung nơi đây, trên mặt mỗi người đều là vô cùng bi phẫn, những người này mỗi người đã đặt đến cảnh giới cương giảm nhất đô đương thời, hơn nữa, cơ bản đều ở cùng một chỗ, lúc này tiếng kêu thánh thiết giáo phát lên cũng vẫn đang ở cùng nhau, nhất thời cũng nhau chạy đến. Sao lại thế này? Hải Vô Nhai trầm mặt hỏi. là hà Đông Định. hà Đông Định chết rồi. Trong đám người, một tử bảo trung niên sắc mặt tái nhợt nhìn Hải Vô Nhai thấp giọng nói,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 Hai tay hình thành tư thế vô cùng quái dị, tay trái vương vệ phía trước, hình thành thủ trảo, tay phải, vòng một vòng cung, hướng về phía sau vả vai. Trên đầu vai hắn, vẫn còn mang bội kiếm, lặng lặng nằm im trong vỏ bào, căn bản còn chưa ra khỏi vỏ. Thân mình bằng vẹo cực độ, miệng của hắn mở rộng lên, bên trong có bấu tươi chậm rãi trào ra, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất. Thân hình hải vô nhai trung chạy, từ từ ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại. Trầm trải hỏi, ai là người đầu tiên đến đây, đi ra đây trả lời. Một tử bào nhân, dì thường bi thương, trầm trải tự trong đám người đi ra. Người đến lúc nào? Âm thanh có hải vui nhai nặng nề nén xuống, bên trong ẩn chứa nửa công phận có thể kìm nén. Người đã phát hiện ra điều gì? Đây là một vụ ám sát hoàn hảo. Tử bào nhân kia, thân tình trầm trọng bi phận, nhưng cũng mang theo một tia hội hợp khó nói, cùng một nỗi sợ hãi mơ hồ Hải đại Nhân, ta cùng với Hạ Quỳnh, ở gần nhất, chỉ cách nhau một vách tượng, nhưng đối với quá trình ám sát vừa xảy ra, lại hoàn toàn không nghe thấy tiếng nào. Càng không phát hiện thấy nửa điểm dị thường, đồng tỉnh duy nhất, chỉ là một tiếng hét thảm của Hạ Quỳnh mà tôi, lúc ta chạy đến đây, sự việc vừa phát sinh, quyết không quá nửa cái hù hấp, nhưng Hạ Quỳnh đã ở tình trạng này. Cơ thể của người tự bạo trung niên không kiềm chế được trung lên một cái, hiển nhiên là hắn bị chính lời nói của bệnh hù sợ. Cũng không chỉ riêng mình hắn, thực tế toàn bộ những người nghe được lời này đều kiềm đồng không nổi mà trung chạy. Những lời này nghe có vẻ bình thường, nhưng ý tứ bao hàm là đủ để khiến cho mỗi vị thánh hoàng ở đây đều cảm thấy bất an, trong lòng chấn động đến cực điểm. Thành công ám sát, giết chết một vị cương giả thánh cấp, một vị thánh giả khác. Ở cách một vách tượng nhưng hoàn toàn không nghe được đồng tĩnh gì, thậm chí không phát hiện ra bất cứ một dị trạng nào. Việc này có thể nói, nếu người này nguyện ý xuống tay, hẳn có thể tùy ý ám sát bất cứ vị thánh giả nào sau, mà tuyệt đối sẽ không tất tủ. Tên thích cách kia thực lực quả thực cũng bố đến cực điểm nào đây. Bởi vì trong lời nói kế tiếp của tên tử bào kia càng làm cho người ta kinh ngạc, thậm chí càng không thể hiểu được. Vừa rồi, nói đúng hơn một khác thôi.